các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trời ạ anh nhìn lầm rồi sao hay anh lại thấy sự cảnh cáo trong mắt xếp tổng từ từ lôi nghị phong thu hồi tầm mắt không để ý nhìn mọi người xung quanh mọi người không cần câu thúc nếu tôi đến đây cùng mọi người dùng cơm trưa thì sẽ không mong mọi người gọi tôi là xếp tổng trên thực tế anh thân thiết tươi cười trong công việc tôi cũng rất vui khi mọi người coi tôi như bằng hữu thật sao pk hai tay chắp lại vẻ mặt kích động Vậy xếp tổng tôi có thể hỏi anh một câu được không Ừ Về mặt anh vẫn tào nhã như trước Xin hỏi Xếp tổng thích phụ nữ như thế nào Anh nhún vai Liếc nhìn tô cảnh lam dáng người chuẩn BK vội hóp bụng lại Có khí chất Anh vẫn nhìn tô cảnh lam chằm chằm Tất cả phụ nữ nơi này đều căng tay chờ nghe anh nói Chỉ có cô vẫn chăm chú ăn cơm Susan nhanh chóng ho ho khan Bày ra bộ dáng thục nữ đoàn trang Có khiếu thẩm mỹ Kylie lập tức kéo tay áo lên Để lộ ra vòng tay kim cương quý báu Lấp lánh lấp lánh Vậy xét tổng không thích loại phụ nữ nào Nhẹ nhàng vắt hai tay trước ngực Luân Nghị Phong vẫn cười cạn rỡ Thổ lỗ, sâu tính Khôn vặt, không hiểu làm người Đong đưa Anh vẫn nhìn tố cảnh lam chằm chằm Tôi đoán phụ nữ như thế của một lấy chồng cũng khó tô cảnh Lam đang ăn nghe thấy lời này Bỗng dưng chậm lại động tác Hơi hơi ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt lôi nghị phong Cô không cho là đúng cười Như thế chỉ chứng minh từ chuẩn thẩm mỹ của sếp tổng Cùng đàn ông trên người này đều giống như nhau Lúc cô nói chuyện Hạt cơm trong miệng vang ra May mà lôi nghị phong tránh kịp Anh cũng không thấy khó chịu Trong lòng luôn có cảm giác rằng cô cố ý muốn anh khó xử Xin lỗi Cô bướng bỉnh nói Miệng quá nhỏ Trong thời gian ngắn không nhai được quá nhiều đồ ăn Thử lỗi thử lỗi Anh chắc chắn là cô cố ý Nhưng anh cũng không phải loại tôm thân mềm dễ dây Như vậy không biết tô tiểu thư Thích loại đàn ông như thế nào Ánh mắt anh nóng rực không tha lấy cô một khắc Cô tò vẻ suy nghĩ Nửa người trên lớn hơn tôi Nửa người dưới dài hơn tôi Sức khỏe có thể khiêng được 100 cân bột mì Tuổi không được già như ông nội tôi Còn nữa Tôi thích người hài hước Một ngày tán gẫu sẽ không thấy nhàm chán Ơ Nói đến câu cuối, cô không có khí chất mà ở lên. Nghe câu trả lời này, không chỉ có Lô Nghị Phong mà ba mỹ nữ và Chiêm Văn Sâm đều há hốc mồm. Cảnh Lam, yêu cầu của cậu thật kỳ quái. Nửa người trên lớn hơn tôi, nửa người, người dưới dài hơn tôi. Chỉ cần là nam nhân thì đều là như vậy. Chiêm Văn Sâm vô lực lấy tay đỡ chán. Trời ạ, tôi Cảnh Lam đang làm cái gì thế? Chẳng lẽ cô không biết đang nói chuyện với xếp tổng sao? Ngay cả những lời không nên nói cũng nói ra. lôi Nghị Phong cười trầm chọc. Nói như vậy, chỉ cần là nam nhân cô đều sẽ thích Đương nhiên không phải Cô hơi hơi nhún vai Một kẻ nơi nơi lưu tình Thay người yêu hơn thay quần áo tôi đều không coi vào mắt Cô nghiêng nghiêng người về phía trước Ái muộn nhìn lôi nghị phong đang trận trừng Anh biết không Loại nam nhân này dựa vào trong nhà Có vài đồng tiền dơ bẩn Không có ai ra gì là đáng ghét nhất Một họ có thể sống sánh với ngựa giống Loại đàn ông này rất phong lưu đài hoa Tình nhân thì khắp nơi Mỹ Anh Nhật Bản Italia, có thể xếp thành hàng dài Cô cười cười Loại đàn ông này bên ngoài tô vàng nạm ngọc Nhưng bên trong chỉ là bổng rách Chỉ thích hợp làm thú cưng Để chơi đùa, còn để làm chồng Tôi nghĩ nên thôi đi Sắc mặt lùi nghị phong dần trở nên khó coi Biểu tình của những người khác Cũng trở nên mất rất tự nhiên Khụ khụ, cảnh lam Chim Văn sâm thử giảng hòa Nhưng lại không biết nên nói gì Hả, mình nói sai cái gì sao Cô tỏ vẻ vô tội Xếp tổng, sao trông anh lạ lạ Không vui sao Trong lòng bực bội nhưng lại không nghĩ được Nên làm gì với cô, anh nói Cô thực sự đang ngấm ngầm hại người sao Ngấm ngầm hại người Cô nhíu mày Chẳng lẽ xếp tổng vừa khéo Lại là loại đàn ông tôi vừa nói Không thể nào, ít nhất lúc đầu tôi còn nghĩ Nhân cách của anh cao hơn loại đàn ông này Một ít cơ đấy Thấy sắc mặt của lôi nghị phòng càng lúc càng đen Tôi cảnh phòng cười ha ha a, bữa trưa hôm nay thật ngon Đa tại xếp tổng chiếu đãi Văn sâm, đem đồ uống đến đây cho mình Cảm ơn Tô tiểu thư, cô ăn xong rồi sao Phòng tài vụ tầng 16 có việc quan trọng cần tìm cô Cửa nhà ăn đột nhiên có một đồng nghiệp gọi cô Được, tới đây Cô phòng mồm uống coca Vội đứng dậy Không quấy rầy các vị xoái ca mỹ nữ nói chuyện phiếm Hẹn gặp lại Nhìn bóng dáng nhẹ nhẹn của cô Trong mắt lôi nghị phòng có sự thưởng thức càng khiêu chiến thì anh càng muốn thắng. Tô Cảnh Lam năm lần bảy lượt can đảm đối cho anh gay gắt, đã thành công khơi mào ý chí chiến đấu của anh. Xem ra cuộc sống sắp tới sẽ không nhàm chán rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện